Do đó mấy ngày này Đoạn Vân tranh thủ giảng giải cho nàng thật nhiều câu chuyện thú vị. Đương nhiên những câu chuyện đó cơ bản đều là những chuyện cổ tích của địa cầu được cải biên thành dị bản mới. Mấy ngày hôm nay nhờ có Âu Giã Ni luôn luôn bên người Đoạn Vân làm vơi đi nỗi vất vả. Bằng không Đoạn Vân một mình phải chỉ bên cho năm ngàn cuồng chiến sĩ thật sự là một nan đề. Cảm tình hai người cũng ngày càng thêm thắm thiết. Đoạn vân đa tình sẽ không bao giờ chấp nhận một tiểu khả ái như thế này ngả vào vòng tay người khác. Bản tính chiếm hữu của nam nhân không cho phép đoạn vân buông tay. Đoạn vân kéo bàn tay Âu Giá Ni, cười nói, Đoạn vân ca ca cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Ngoan đi, nàng ở chỗ này chờ vân ca ca, ca ca sẽ trở lại rất nhanh thôi. Ca ca cam đoan lần sau gặp mặt sẽ đem cho nàng thật nhiều đồ ăn ngon hơn nữa. Thật không? Đoạn vân ca ca, ta không muốn ngươi đi đâu. Ta muốn ngươi tiếp tục kể cho ta chuyện Tây du ký. Âu Dã ni kéo tay áo đoạn vân. Đoạn vân quàng tay ôm nàng vào lòng. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ. Ni ni, ngoan nào. Ở đây hảo hảo giúp cha nàng. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Nói xong đoạn vân lấy từ trong giới tử ra một viên tẩy tủy đan, đặt vào tay Âu Giã Ni nói, Cái này là tẩy tủy đan, đại khái có thể đề cao thực lực của nàng lên hai giai còn có thể làm cho nàng trở nên xinh đẹp hơn. Ni Ni khi nào rảnh tìm cơ hội uống vào, ta hy vọng lần sau gặp lại thấy Ni Ni càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn. Nói xong đoạn vân lấy ra hai lạp tẩy tủy đan có dùng phi long huyết làm dẫn dược. thứ nhất cho pháp lạp kỳ nói bá phụ đây là tẩy tùy đan đặc chế chuyên môn cho cuồng chiến sĩ ít nhất có thể đề cao thực lực lên một giai ngoài ra có thể vĩnh viễn làm chậm lại sự suy yếu sau khi cuồng hóa vì rất khó phối chế do đó ngươi và thước khắc mỗi người một viên uống vào đi những người khác sau này ta sẽ nghĩ biện pháp khác hai tay pháp lạp kỳ hơi run rẩy tiếp nhận tẩy tùy đan từ tay đoạn vân Vẻ mặt rất kích động. Nếu như Đoạn Vân nói đúng, đây tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành. Bởi vì cũng không có nhiều việc ở gia tộc, Đoạn Vân để lạp lực và khắc la phu lại đó. Dù sao thực lực bọn họ cũng khá tốt, ở đây hẳn là có thể giúp được một tay. Đoạn Vân và Diệp Cô Thành cưới phi long tiểu phi hiệp hướng thiên long thành bay đi. Sống cũng dễ, nhưng cuộc sống lại không dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, chương 58 Bán lộ song long lai đả kiếp trên người tiểu phi hiệp Đoạn vân cùng Diệp Cô Thành tán gẫu rôm rả Diệp Cô Thành Ngươi nói rốt cuộc là ai đã manh tâm gây ra thảm hóa cho bộ tộc cuồng chiến sĩ vậy Đoạn vân suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào giải thích được Cuồng chiến sĩ đối với những người khác thì chẳng hề có tác dụng gì cả Chẳng lẽ chỉ thuần túy muốn tiêu diệt bọn họ Diệp Cô Thành suy tư một hồi rồi nói, ta cũng không thế nào hiểu được, bất quá có thể một lần phái ra ba tên long kỵ sĩ, rất có thể chỉ gói gọn trong vài đế quốc thôi. Thiên long thì chắc là không phải, lôi ngạo đế quốc và tạp tu tư, đến cả giáo đình đều có thực lực này, long tộc cũng có thực lực này, nhưng long tộc thì đâu cần phái ra kỷ sĩ làm gì nữa Hơn nữa, với thực lực của long tộc nếu cần tiêu diệt mười mấy vạn cuồng chiến sĩ thì dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là không biết động cơ của họ là gì thôi. Đoạn vân suy nghĩ mãi mà không tìm hiểu ra được động cơ của địch nhân rốt cuộc là gì. Còn lúc này thần sắc tiểu phi hiệp rất nghiêm túc nói với đoạn vân, chủ nhân, chúng ta bị người chặn đường. Đoạn vân rất khó hiểu, mình không hề có cừu nhân gì. Làm sao sẽ bị người nào đó chặn lại chứ? Hơn nữa bây giờ mình đang bay trong không trung mà. Là hai đầu cự long, hơn nữa là hắc long với thân thể biến thái nhất, thực lực rất cường hãn, thực lực cửu cấp sơ giai. Đoạn Vân nhìn về phía trước theo ánh mắt tiểu phi hiệp, chỉ thấy hai đầu hắc sắc cự long dài hơn 20 thước đang đứng ở phía trước bọn họ, một tả một hữu, giao nhau bay lượn không ngừng. Đoạn vân vận công kêu lớn, xin hỏi hai vị cử long đại nhân vì sao lại ngăn đường đi của chúng ta. Vừa hô hoán đồng thời đoạn vân ngấm ngầm ra lệnh cho phi long hạ xuống, nếu phải động thủ trên không trung thì quả là tai họa. Dù sao bên mình chỉ có tiểu phi hiệp là có thể có khả năng chiến đấu trên không trung còn đối phương lại có đến hai tên to kềnh càng. Lúc này một đầu hắc long dùng thanh âm hùng hậu trả lời vang dội cả không trung Không tại sao cả, chỉ là hai huynh đệ chúng ta đói bụng, muốn dùng bát cấp tiểu phi long mà ngươi đang cưới đó làm điểm tâm. Hơn nữa chúng ta hy vọng lấy được vài món béo bở từ trên người của ngươi. Ngươi đã có sủng vật là phi long thì ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều tiền. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi đâu. Đoạn vân vừa nghe, cảm thấy rất buồn cười, giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên cướp đoạt. Mà lại là hai đầu cự long cơ trừ Đoạn vân cười cười Nói Ta ghét nhất bị người khác cản đường cướp bóc Đến cả một chút kỹ thuật ăn cướp cũng không có Ngoài ra các ngươi lại còn muốn làm thương tổn sủng vật của ta nữa Chúng ta đây cũng không khách khí đâu Nghe nói trên người long tộc toàn thân đều là bảo vật Không biết hai vị cự long tiên sinh có thể hiến thân một chút Vì mục đích nghiên cứu khoa học không nhỉ Chủ nhân Ta biết hai đứa đó Bọn chúng là hai đầu tử Hắc Long lưu manh bị trục xuất khỏi đường Cổ Lạp Sơn. Hai huynh đệ Đạt nhị Ba và Đạt nhị Khắc. Đạt Nhĩ huynh đệ bọn họ nổi tiếng trên toàn đại lục là ác quán mãn doanh. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Đoạn Vân quay về hai đầu Hắc Long đang dương dương tự đắc quá. Hai huynh đệ Đạt nhị Các ngươi đã bị Long tộc khu trục rồi. Ta mà có giết hai người các ngươi rồi xẻ thịt làm trang bị thì long tộc cũng sẽ không đến hỏi thăm ta đâu. May mà ta đang lúc thiếu mấy con ngựa kéo xe làm tòa kỵ. Các ngươi xem ra rất thích hợp đó. Ta quyết định không giết các ngươi. Các ngươi tự đầu hàng là tốt nhất. Ha ha ha, vinh đệ, ta nghe thấy cái gì vậy? Cái tên tiểu côn trùng lại nói muốn giết chúng ta. Một thiếu gia quý tộc ăn trắng mặc trơn võ sĩ nửa mùa. Một đầu bát cấp Tiểu Phi Long Hơn nữa còn có một tên hộ vệ nữa chứ Buồn cười quá Hắn lại nói muốn giết chết hắc Long vĩ đại chúng ta nữa Một đầu hắc Long vừa nghe Đoạn Vân nói xong sững cả người Rồi dường như đang nghe một chuyện cười hay nhất trên thế giới này Không ngừng cười ngặt nghẽo Ma lực của Tiểu Phi Hiệp và đấu khí của Diệp Cô Thành đều được nội liễm Còn chân khí của Đoạn Vân không có một chút sơ hở nào Do đó hai huynh đệ đạt nhĩ mới phán đoán sai lầm về thực lực của bọn Đoạn Vân như thế. Đoạn Vân không để ý đến hai Hắc Long huynh đệ đang tí tởn đắc ý trên trời cao, hắn âm thầm ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp. Tiểu Phi Hiệp, ngươi đợi khi bọn chúng không chú ý, nhanh chóng công kích một đầu Hắc Long, nhớ không được giết chết hắn, nhưng nhất định phải cho hắn nhất thời không thể nào bay được, sau đó giao cho Diệp Cô Thành Sau đó ngươi thu thập một đầu hắc long còn lại trên không trung Diệp cô thành, chút nữa ngươi dùng thần khí thượng phong nộ hống, đánh thẳng vào răng nó cho ta. Đừng lo chuyện làm mạnh tay quá mà hắn chết mất. Có ta ở đây, hắn muốn chết cũng không chết được. Hơn nữa, dù có chết thì sao chứ? Đâu có chuyện gì đâu. Tiểu phi hiệp hừ một tiếng, chuyện nhỏ. Mặc dù hắc Long bọn chúng thân thể dài lòng thòng, nhưng không chung dù sao cũng là thiên hạ của Phi Long chúng ta. Nói về thực lực của ta gần đây đã được củng cố ở mức cửu dai hậu kỳ rồi. Chủ nhân, hãy xem nhé. Sau khi Tiểu Phi Hiệp đem Đoạn Vân đáp xuống một sườn núi, Đoạn Vân quay về hai đầu hắc Long trong không trung hô to. Đạt nhĩ huynh đệ, nếu các ngươi không chịu đầu hàng ta, hôm nay sẽ là ngày dấu của các ngươi đó. Đạt nhị hai huynh đệ lại một lần nữa bị đoạn vân khiêu khích, trong lòng lại rất vui thích. Ha ha ha, người không biết gì là người hạnh phúc nhất. Ha ha, huynh đệ, chúng ta đã lâu lắm rồi không được nghe câu chuyện đùa dai hay đến thế. Hai huynh đệ này cứ đứng trong không chung cười đến ngã nghiêng ngã ngừa. Đoạn vân nhận thấy thời cơ đã đến liền lập tức ra lệnh cho tiểu phi hiệp ra tay. Chỉ thấy tiểu phi hiệp vừa nghe đoạn vân ra lệnh. giống như một mũi tên rời cung bay thẳng về phía một đầu hắc long, phi long chảo sắc như dao chộp vào đôi cánh rộng mênh mông của một con hắc long rồi dọc mạnh. Long chảo của tiểu phi hiệp với thực lực cửu dai hậu kỳ rất dễ dàng xé rách đôi cánh da của hắc long. Nhất thời long huyết phun ra đầy trời. Hắc long kinh hãi cố gắng vẫy vùng đôi cánh bị xét nát te tua kia, lại càng làm cho một lượng máu rồng phun ra tung tóe. Hắc Long như bình xa lạc nhạn lảo đảo trên không, sau khi xoay tròn vài vòng trong không trung, rồi phịch, một tiếng ngã rúi trên mặt đất. Thân thể cao lớn như một ngọn đồi nhỏ đè nát cả những cây cối phía dưới. Còn Tiểu Phi Hiệp sau một chiêu chế địch, lại bay thẳng đến nghênh đón con Hắc Long còn lại. Con Hắc Long đó thấy đồng bạn chưa đến một hiệp đã rơi xuống, giật nảy người, không dám sơ ý. Hắn bắt đầu cẩn thận du đấu với tiểu phi hiệp. Con hắc Long rơi xuống đất thần sắc rất hoảng sợ cố đập đập đôi cánh rách như sơ mướp Chừng mắt đề phòng Đoạn Vân và Diệp Cô Thành. Đến bây giờ mà hắn cũng không rõ làm sao mình lại bị một đầu phi long bắt cấp xét nát cả thân thể. Đoạn Vân cười cười, quay về con vật to lớn như quả đồi nói. hắc Long Đại ca, thế nào rồi? Có còn muốn ăn phi long của ta nữa hay không vậy? Ta chỉ sợ ý nhất thời nên mới bị cái tên côn trùng biết bay đó làm cho bị chút thương tổn thôi. Còn các ngươi hả, đạt nhị ba ta cho dù không bay được cũng có thể dễ dàng làm thịt sạch cả hai đứa. Hắc Long đạt nhị ba hiển nhiên là một tên ra hỏa trước giờ mắt để lên trời, không coi ai ra gì. Đoạn vân sắc mặt hung ác, ra lệnh cho Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành nhổ răng tên khốn khiếp này cho ta. chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng." Đoạn Vân vừa dứt lời, Diệp Cô Thành đã lưu lại một đạo tàn ảnh, còn Hắc Long Đạt Nhĩ Ba cũng bắt đầu gặp thê thảm rồi. Theo như giảng cứu, kiếm thần phong hệ chủ yếu dựa vào tốc độ, thân thể Hắc Long tuy rất cường hãn, nhưng kiếm thần dù sao cũng là kiếm thần, hơn nữa Diệp Cô Thành còn từ thái cực của Đoạn Vân lĩnh ngộ được không ít phương pháp tá lực, đả lực và cách ngưng tụ lực công kích vào một điểm. Hắc Long khổng lồ với thân thể đang còn lào đảo thế kia làm sao có thể ngăn cản nổi Diệp Cô Thành quỷ dĩ với những đường kiếm hiểm ác chứ. Và lại, trong tay Diệp Cô Thành đang cầm á thần khí phong chi nộ hống. Hắc Long đạt nhĩ ba không ngừng kêu gào ẩm ĩ, quay cuồng khắp nơi, động tác càng ngày càng chậm dần, rồi rất nhanh chẳng thấy còn nhúc nhích nữa. Chỉ thấy một khối thân thể cao lớn nằm dẹp lép trên mặt đất rên rỉ vô lực. mà thực ra cũng chỉ còn thấy thở yếu ớt không còn khí thế cuồng ngạo mục hà vô nhân như lúc nãy nữa đoạn vân ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời chỉ thấy tiểu phi hiệp và hắc long đạt nhị khắc đang đánh nhau mù mịt trên không trung người tinh mắt có thể thấy được tiểu phi hiệp căn bản là đang nhẩn nha vờn địch thủ như mèo vờn chuột đoạn vân thật sự chẳng lấy làm thuận mắt lắm gào lên vào không trung tiểu phi hiệp ta cho ngươi ba giây Ngươi lập tức đánh rớt cái tên gia hỏa đó xuống cho ta. Tiểu Phi Hiệp vừa nghe đoạn vân nói như vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, uy áp của cửu cấp đỉnh phong lập tức nhắm thẳng vào đạt nhị khắc đang liềng xiềng. Đạt nhị khắc bị long uy của tiểu Phi Hiệp làm chết sững cả người. Còn lúc này, đôi cánh của tiểu Phi Hiệp phi long bỗng dựng đứng lên, dùng một long chảo cào mạnh vào đầu đạt nhĩ khắc. Đạt nhĩ khắc đáng thương rốt cục tiếp bước theo ca ca hắn rớt đài, cả người lao thẳng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất có vài tiểu bộ phận thân thể bị vỡ tung ra. Đoạn vân quay về đạt nhĩ hai huynh đệ cười dài nói, thế nào, có nguyện ý làm xa phu cho ta hay không? Ngươi nằm mơ đi, phát ra thanh âm này chính là đạt nhĩ khắc, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể phát ra âm thanh thôi. Đạt nhị ba sớm đã bị đánh đến ngay cả khí lực để nói chuyện cũng mò không ra. Ngươi dám giết ca ca ta, ngươi, ngươi là con côn trùng ghê tởm. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi không được chết. Đạt nhị khắc cố hết sức gào to gọi tên đạt nhị ba đang hôn mê, vẻ mặt rất thê thảm. Thấy tình cảnh đạt nhị khắc như thế, đoạn vân trong lòng có chút cảm động. Đoạn vân chỉnh sắc nghiêm túc nói. Chẳng lẽ các ngươi trước kia khi sát nhân phóng hòa không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Con người, à không, phải là con rồng, rồng cũng làm rất nhiều chuyện xấu. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta, từ đây quyết tâm sửa đổi hướng thiện, ta sẽ cứu ca ca đạt nhĩ ba của ngươi. Hãy yên tâm, chỉ cần có ta, dù là tử thần cũng không thể bắt ca ca ngươi đi được. Đạt nhĩ khắc nghe đoạn vân nói, Giật mình, vẻ mặt tuyệt vọng lại sinh ra vài tia hưng phấn Hắn có chút nghi hoặc đối với Đoạn Vân Nói, được, chúng ta nguyện ý làm thủ hạ cho ngươi Chỉ cần ngươi cứu sống được ca ca ta Đoạn Vân thấy kết quả đúng như mình mong muốn Lập tức triển khai trị liệu cho Đạt Nhĩ Ba Kỳ thật vết thương trên người Đạt Nhĩ Ba không phải quá nặng Theo lệnh của Đoạn Vân Diệp Cô Thành cũng không hề hạ sát chiêu các bộ vị bị thương đều không phải là những nơi trọng yếu chỉ là vài bộ vị mẫn cảm thôi sau một hồi điều trị hơn nữa đoạn vân lại chịu hao phí hết mấy viên hoàn dương đan hắc long đạt nhị ba mềm xèo đã từ từ tỉnh lại vết thương trên người cũng cơ bản đã bắt đầu khôi phục trong quá trình trị liệu long huyết chân quý của đạt nhị ba cũng bị đoạn vân thu hoạch một mớ ước chừng mấy trăm kg hắc long huyết bị đoạn vân chứa đầy vài thùng hỏng chừng đủ để đoạn vân rửa sạch cả một con rồng. Đạt Nhĩ Ba, đệ đệ ngươi đã đồng ý làm thủ hạ cho ta rồi, ngươi có ý kiến gì không? Đoạn Vân lạnh lùng hỏi. Hắc Long Đạt Nhĩ Ba thở dài, thần sắc có chút đau thương nói, nếu đệ đệ ta đã đồng ý rồi, ta đây còn có cái gì để phản đối nữa chứ. Đại nhân, chúng ta nguyện ý thủ hạ cho ngài. Kỳ thật huynh đệ chúng ta sở dĩ làm ác nhiều như vậy Đơn giản chỉ muốn trả thù long tộc. Chúng ta muốn phá hỏng hình tượng mỹ hảo của long tộc trong lòng loài người mà thôi. Tại sao chứ? Đoạn vân rất khó hiểu, đều là long tộc. Hà tất phải làm như thế. Lúc này đạt nhĩ khắc cười đau khổ. Tại sao ư? Chỉ đơn giản là bởi vì hai huynh đệ chúng ta là hắc Long. Trong mắt bọn rồng ở đường cổ lạp Sơn Long, chúng ta là sinh vật đoạn lạc khốn khiếp ti tiện lộn giống lạc loài. Chúng ta từ nhỏ phải chịu đựng vô số ánh mắt khinh bỉ của bọn Hoàng Kim Long, Bạch Long, thậm chí cả Ngân Long cũng nhìn chúng ta như chó lở. Bọn họ đơn giản là đố kỵ với thân thể Hắc Long cường hãn của chúng ta thôi. Đoạn Vân thật không ngờ vận mệnh hai huynh đệ bọn họ lại thê thảm như thế. Cảm thán nói, chà, kỳ thật các ngươi cũng không nên dùng phương thức này. Các ngươi phải hiểu rằng, các ngươi là sống cho bản thân mình. hà tất quá để ý đến quan điểm của người khác làm gì hắc long huynh đệ nghe đoạn vân nói xong trầm tư một hồi trong lòng đột nhiên giác ngộ đúng vậy số mạng của mình là do mình quyết định hà tất vì cái đám gia hòa dối trá kia mà tự hủy họ ai cuộc sống của mình hắc long đạt nhị ba và đạt nhị khắc xin cám tạ lời dạy bảo quý báu của chủ nhân hai huynh đệ chúng ta nguyện ý thể sẽ bảo vệ an nguy cho chủ nhân đến cùng hai đầu hắc long khổng lồ cúi gập cái đầu cao quý chào đoạn vân vái đoạn vân một cái rất sâu đoạn vân cười cười không ngờ không cần đánh mà đã dạy được người ha ha khách khí rồi sau này cố gắng phục vụ cho tốt đạt nhĩ khắc đây là ba viên thuốc có thể trị liệu nội thương uống vào đi vết thương sẽ hồi phục rất nhanh thôi đây là tiểu phi hiệp các ngươi đã được thưởng thức thực lực của hắn rồi Chính là cửu giai hậu kỳ Đây là hộ vệ của ta Diệp Cô Thành Là một kiếm thần Ha ha Sau này các ngươi sẽ có nhiều cơ hội để lãnh giáo Nếu đánh nhau mà bị thương thì cứ đến tìm ta là được Chỉ cần không chết Ta có thể cứu các ngươi sống lại Nghe đoạn vân giới thiệu xong Hai vị hắc Long Đại Nhân mới hiểu ra người đánh bọn chúng chẹp bẹp lúc nãy cường đại đến như thế nào Bao nhiêu bất bình trong lòng lúc này mới lắng dịu xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 59. Vũ lực bức cung tiến hành khúc nhìn hai thủ hạ vừa thu phục xong. Đoạn vân cảm thấy rất vừa lòng. Cửu cấp hắc long cơ mà. Được rồi. Bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào? vết thương trên người còn đau không? Sau khi nghỉ ngơi thêm một hồi nữa... cũng tranh thủ hỏi bọn họ thêm vài sự tình. Đoạn Vân quyết định tiếp tục khởi hành. Chủ nhân, cấp bậc tế tử của ngài thật sự là xuất thần nhập hóa. Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà ta cảm giác thấy bao nhiêu vết thương trên người mình đã cơ bản khỏi hẳn. Đạt Nhĩ khắc, còn ngươi thì sao? Đạt Nhĩ Ba đang cảm thụ những biến hóa khó tin trên thân thể mình. Ngươi nói gì cơ? Đại ca, đến cả ngươi mà cũng đã khỏi. Thì mấy vết thương quen của ta đâu là cái gì trong mắt chủ nhân chứ? Đạt nhĩ khắc cũng rất hưng phấn. Xem ra năng lực của vị chủ nhân mới này quả nhiên không giống bình thường. Mình đã có một quyết định rất sáng suốt. Đoạn vân tươi cười. Tốt lắm, chúng ta lên đường thôi. Được rồi, hai người các ngươi có thể hóa thành hình người hay không? Đoạn vân không có khả năng mang theo hai con hắc long sông thẳng vào thiên long thành được. không nói tới việc gây ra xôn xao dư luận, còn có thể khiến cho hắn gặp phải những phiền toái không cần thiết. Thực lực hai huynh đệ chúng ta chỉ là cửu cấp sơ giai, không thể hóa thành hình người được. Đạt nhị ba hai huynh đệ trả lời đoạn vân cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó móc từ trong giới tử lấy ra ra sáu viên tẩy tủy đan, chia cho họ mỗi người ba viên, bảo họ cho thẳng luôn vào miệng. Đây là cái gì vậy? Thuốc vừa vào miệng, Hai đầu hắc long đã cảm giác được bên trong có ẩn chứa lực lượng cường đại, vội vàng không ngừng hấp thụ. Đây là tẩy tủy đan. Đoạn vân nói tỉnh như không. Chủ nhân, hóa ra tẩy tủy đan đang nổi danh như cồn trên toàn đại lục lại xuất phát từ trong tay ngài. Thật sự là làm người khác kinh ngạc a. Thật không ngờ đạt nhĩ huynh đệ chúng ta lại có phúc được dùng dược hoàn cực phẩm này. Ca ca, chúng ta lúc này lời to rồi. Đoạn vân cười cười, các ngươi sau này không cần gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi ta là lão đại đi. Tiểu phi hiệp ngươi cũng nhớ cho rõ, sau này tất cả ma sủng trong gia tộc đổi lại gọi ta là lão đại. Thôi, chúng ta xuất phát. Ba viên tẩy tủy đan hẳn là đủ để các ngươi hóa thành hình người rồi. Hơn nữa tẩy tủy đan còn có tác dụng phụ làm lực lượng một thân nội liễm đi. Trong mấy ngày tới. Ta hy vọng các ngươi có thể giấu kín thực lực của mình, cho dù không thể ẩn giấu hết, cũng chỉ nên thể hiện ở mức dưới cấp 7, 8 mà thôi. Ta không thích khoe khoang quá mức, hiểu chưa? Rõ, lão đại. Một giờ sau, hai huynh đệ đạt nhị biến thành hai thanh niên da ngăm đen hình dạng rất giống nhau, nhìn qua cũng chỉ có tuổi tác tương đương với đoạn vân thôi. Thực lực cũng được đề cao tới cửu cấp trung giai. Nhưng đoạn vân hỏi Diệp Cô Thành về tình hình nội liễm của họ thì Diệp Cô Thành nói Thiếu ra, việc ngươi muốn che giấu thực lực của họ xem ra rất khó Bởi vì bọn họ một thân toàn là long khí, chỉ cần một cao thủ liếc mắt là có thể thấy ngay Bất quá tẩy tùy đan dường như cũng có thể làm cho long khí của bọn họ thu liễm lại ít nhiều Nghe thế, đoạn vân buộc phải cắn răng móc ra thêm 6 viên tẩy tùy đan nữa Kết quả là thực lực của huynh đệ đạt nhĩ một lần nữa tăng vọt, đạt tới cửu cấp hậu giai, long khí cũng cơ bản được thu liễm hoàn toàn. Chỉ cần không sơ ý phóng ra long uy, thì nếu chỉ xét vào thực lực bây giờ của họ, không ai có thể nghĩ đến hai người hầu mới của đoạn vân này lại là long tộc. Còn hai huynh đệ đạt nhị cũng bị thủ đoạn thần kỳ của đoạn vân làm cho sợ chết khiếp, luôn miệng lắp bắp, lão đại lão đại. Một ngày sau, đoàn người Đoạn Vân rốt cục về tới Thiên Long Thành. Khi Đoạn Vân cưới Tiểu Phi Hiệp, mang theo Diệp Cô Thành và Đạt Nhĩ huynh đệ đã hóa thành hình người xuất hiện trên bầu trời gia tộc. Hắn phát hiện cả gia tộc đang bị Hoàng gia kỷ sĩ đoàn của đế quốc hoàn toàn vây chặt. Hiển nhiên, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đoạn Vân vội vàng ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp bay xuống hậu viện của gia tộc, một mình mang theo Diệp Cô Thành. chạy đi tìm phổ lão đầu. Vân Nhi, buổi tối trước hôm ngươi đi A Nhị Ti Tư một ngày, có phải ngươi ghé vào Hoàng Cung phải không? Phổ Hy Kim vừa thấy đoạn vân lập tức tiến tới hỏi ngay. Đoạn vân không hiểu có chuyện gì, đúng vậy, phát sinh chuyện gì vậy? Lão đầu thở dài, chứng thực, ngươi có phải đã làm cái kia với Tam Công Chúa không? Đoạn vân cười cười đều già lão đầu... Ngươi làm sao ngay cả chuyện này mà cũng biết vậy Ta định khi trở về sẽ tới gặp cha Lý Bệ Hạ Đề Thân Lão đầu à rốt cuộc có chuyện gì thế Không phải khải sát lâm đã xảy ra chuyện gì chứ hả Đoạn Vân không khỏi có chút lo lắng buồn chồn. Ai, nguyên lai là thật hả Vân Nhi, ngươi có biết không Ngươi và tam công chúa đã gặp nạn rồi Lão đầu thở dài Đoạn Vân rất khó hiểu Hỏi Lão đầu, rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Đám binh lính bên ngoài chẳng lẽ tới đây để bắt ta hả? Ngươi không biết sao? Vân Nhi à, chuyện này ngươi cũng quá đáng lắm cơ. Bệ hạ đã hạ lệnh, một khi ngươi về nhà lập tức phải bắt ngươi giam vào thiên lao, tội danh là cưỡng gian công chúa. Ngươi có đến 10 cái đầu cũng không đủ để chặt đâu. Khải sắt lâm thân là công chúa. Chưa hề lập gia đình mà lại cùng nam tử phát sinh quan hệ, như vậy cũng bị coi như là tội bất kính với hoàng thất, đã bị tống giam vào thiên lao rồi. Không chỉ một mình nàng ta, nghe nói cả khải lợi vì cầu xin cho khải sát lâm, cũng bị bệ hạ giam vào thiên lao nốt. Hai vị công chúa đồng thời nhập ngục, chuyện này đã đồn đại ra khắp hang cùng ngõ hẻm của cả thiên long thành rồi. Tên ra hỏa cha lý lại dám làm như thế a Ngay cả khải lợi cũng bị liên lụy. Quá đáng lắm, quá đáng lắm. Đoạn vân vừa nghe hai nữ nhân của mình bị cha Lý Giam vào thiên lao rất tức giận. Nữ nhân của mình lại chịu khổ vì liên quan với mình. Có nam nhân nào chịu được việc này? Truyền lệnh ta, gia tộc hộ vệ đoàn toàn tâm đề cao cảnh giác. Phì tử, Ngưu Ma Vương, Tiểu Phi Hiệp, Đạt Nhĩ Vinh Đệ, cả Diệp Cô Thành nữa. Các ngươi là lực lượng mạnh nhất của gia tộc, mau theo ta tiến cung. Mẹ kiếp, lão già cha lý này cứ chờ đó mà xem. Xem ra ngày thường ta quá mức bảo thủ, bao nhiêu đồ tốt đều ra sức cất giấu. Hôm nay, ta muốn để cho tất cả mọi người trên thế giới biết, đoạn vân ta tuyệt đối không phải dễ treo vào đâu. Đoạn vân lúc này đã giận điên người, cả người khí thế ngạo nghệ tựa như một kim giáp chiến thần. Vân Nhi... Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản quốc sao? Phổ Hy Kim hiển nhiên hiểu ý đồ của Đoạn Vân, vội vàng ngăn cản hắn. Dù sao đây mới là phạm tội lần thứ nhất, Đoạn Vân làm như vậy sẽ mang một tội danh phản quốc. Tuy nói rằng lực lượng gia tộc Đoạn Vân có thể nói là hùng hậu không kể xiết, nhưng Hoàng gia cũng có không ít lực lượng quân đội chính quy đông đúc. Nếu xảy ra tranh chấp, khó lòng tránh khỏi lưỡng bại câu thương mà Sư phụ, ta hy vọng ngài đừng ngăn cản ta. Hơn nữa hôm nay ta cũng không muốn có đánh nhau đổ máu. Ta sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là muốn tạo một chút áp lực cho cha lý thôi. Ta còn muốn đi gặp cha lý để thân nữa cơ mà. Đoạn vân cười cười. Bất quá lửa giận trong lòng vẫn bốc lên phừng phừng. Giống ta thế, Đình phong. Lão đầu thở dài, không nói nữa. Xoay người đi vào thư phòng. Đoạn Vân vung tay lên, ra lệnh: "Xuất phát! Mục tiêu: trực chỉ hoàng cung." Sau đó Đoạn Vân dẫn chúng thủ hạ đi ra cửa. Ngoài cửa đầy ngẹt binh lính, vừa thấy Đoạn Vân bước ra từ bá tước phủ, lập tức cả đám vây chặt Đoạn Vân lại. Một tướng quân lên tiếng nói: "Đoạn Vân tế tự, phụng chỉ bệ hạ, ta phải bắt ngươi quy án." "Bắt người?" Nhưng hắn vừa mới nói xong, vì từ lúc này hóa thành đại địa chi hùng quay đầu về bọn họ điên cuồng gầm lên. Chỉ với một tiếng ngầm này, bao nhiêu kỵ sĩ đang vây chặn đường trước mặt đoạn vân tất cả đều văng bắn ra xa mấy trượng, đại bộ phận binh lính choáng váng đầu nhức mắt hoa. Cửu cấp thú vương đã giống lên, tuy không đủ để cho bọn chúng mất mạng, nhưng cơn đau đầu ghê gớm cũng để cho bọn họ nằm bẹp vài ngày, thậm chí rất có thể còn có di chứng nữa. Tối thiểu cũng có một bộ phận nhỏ sống cuộc đời an nhàn trong. Nhà thương điên, Đoạn Vân cước bộ không hề dừng lại. Hắn tiếp tục đi tới Hoàng Cung. Rốt cục Đoạn Vân đã đi tới cửa Hoàng Thành. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Chỉ thấy cửa thành sớm đã đóng chặt. Trên thành có rất nhiều quân sĩ đang rất bối rối cuống quýt tít mù. Bọn họ sớm đã nghe nói đến sự việc vừa rồi của Đoạn Vân. Trong lòng họ đương nhiên vẫn còn sợ hãi ma thú đại địa chi hùng lúc trước có thể chiến thắng được bát cấp phi long. Thấy binh lính trên tường thành lao sao nhốn nháo, đoạn vân vận hành chân khí một lượt rồi hô lớn. Người trên thành nghe đây, ta là đoạn vân, các ngươi đi gọi bệ hạ đến đây cho ta. Bằng không đi gọi, ta sẽ kêu thủ hạ công thành đó. Ta tin rằng với cái thứ thành tường như củi mục này thì tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích của cửu cấp thánh thú đâu. Còn lúc này, cửu cấp ma thú khố lạp kỳ của đế quốc từ trên tường thành sông ra. Hắn vừa thấy đoạn vân, lập tức kêu lên, đoạn vân tế tự, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã phạm vào pháp luật của đế quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng lực của một người để đối nghịch với cả thiên long đế quốc sao? Đoạn vân cười nhả... Nói rất lạnh lùng, khố lạp kỳ tướng quân, ta hôm nay tới đây là gặp cha Lý Bệ Hạ đề thân, ngươi đi gọi Bệ Hạ tới đây ngay. Hơn nửa kêu hắn đem công chúa ra luôn đấy. Khố lạp kỳ trần trừ suy nghĩ một hồi, rồi trả lời, đoạn vân tế tự, lát nữa xa giá của Bệ Hạ sẽ tới. Ngươi cứ chờ đó đi. Đoạn vân tế tự, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Những viên thuốc của ngươi phụng hiến đã làm cho biên giới của đế quốc mở rộng ra không ít. Có thuốc của ngươi, tỷ lệ tử vong của tướng sĩ đế quốc giảm thiểu xuống rất nhiều. Sĩ khí cũng tăng cao đến mức trước nay chưa từng có. Ta không muốn thấy ngươi đi vào con đường sai trái đâu. Ngươi thu tay lại đi. Đoạn vân cười cười, nói. Ta không ép buộc khải sát lâm. Cả hai chúng ta là tự nguyện yêu nhau. Do đó... Hôm nay không phải ta tới đây để đánh nhau Ta muốn gặp bệ hạ đề thân thôi Ngươi dựa vào cái gì mà muốn cầu hôn với con gái ta Tên gia hỏa hèn hạ này Ngươi tưởng sử dụng thủ đoạn hèn mặt của ngươi là có thể lên làm phò mã sao Đoạn vân bổn hoàng nói cho ngươi biết Ngươi đúng là đang nằm mơ đó Lúc này cha lý mang theo một đoàn nhân mã oai vệ từ từ tiến tới Nhìn cha lý Đoạn Vân nhờ Diệp Cô Thành đánh giá thực lực song phương. Diệp Cô Thành nói nhỏ vào tai Đoạn Vân, thiếu gia, Bên bọn họ có ba kiếm thần, hai thánh ma đạo sư, hơn nữa có cửu cấp trung giai ma thú khố lạp kỳ. Bên này chúng ta có Ngưu Ma Vương và Phì Tử hai đầu cửu cấp đỉnh giai ma thù, cửu cấp đỉnh giai phi long vương tiểu phi hiệp, hai đầu cửu cấp đỉnh giai hắc long, hơn nữa còn có ta. Vô luận xét về nhân số cường giả hay là thực lực thì đều mạnh hơn bọn họ. Có thể miểu sát cả đám bên đó. Bất quá Đạn Vân đoán đây không phải là toàn bộ thực lực của đế quốc. Nghe nói đế quốc có hai mươi mấy vị kiếm thánh, còn có bốn vị thần cấp cung phụng trong cung đình. Bây giờ tứ đại cung phụng đã đến hai vị, kiếm thần của đế quốc là Lạp Đức Phu cũng đã tới. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân vái một vái dài rồi nói với cha Lý. Bệ hạ, tiểu thần đoạn vân hôm nay có chút xúc động, mong bệ hạ tha thứ. Hôm nay mục đích của ta là đến gặp bệ hạ xin được cầu thân. Thần sắc cha lý cười hè hè có chút quái dị. Đoạn vân ơi là đoạn vân, cho dù ngươi có bổn sự lớn bằng trời, thì ngươi làm sao mà đấu lại bổn hoàng được. Bất quá có một việc ta phải hỏi ngươi trước một chút. Làm sao ngươi có được tẩy tủy đan? Đoạn vân nghe xong giật nảy người. Cha Lý làm sao mà biết được mình có tẩy tùy đan nhỉ? Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của đoạn vân, cha Lý cười cười. Buổi tối hôm đó, ngươi lén lút vào tẩm cung gặp khải sát lâm. Đừng tưởng rằng ta sau này mới biết. Ngay khi ngươi vừa bước vào hoàng cung một khắc thì ta đã nắm được mọi hành tung của ngươi rồi. Ta nhớ rõ, ngươi để hộ vệ của ngươi đợi ở ngoài cung. Ngươi một mình một người dựa vào thân pháp cao minh tránh thoát sự tuần tra của thị vệ Đầu tiên là tìm khải sát lâm, rồi cưỡng gian nàng Sau đó lại, ngươi nói bậy Sắc mặt đoạn vân rất cao có Mình bị người ta theo dõi mà lại hoàn toàn chẳng biết Nếu người này muốn giết mình, chẳng phải quá dễ dàng sao Hơn nữa, cái lão già cha lý này rõ ràng đang đem mình ra đe dọa Còn mục đích là gì thì chưa biết được Sau đó ngươi còn đi đến nơi ở của khải lợi công chúa. Ta còn thấy ngươi để lại cho khải lợi một viên tẩy tủy đan. Ha <cười> ha, <cười> đoạn vân, kỳ thật khi khải lợi đem viên tẩy tủy đan đầu tiên hiến cho mẫu hậu của nó thì ta đã đoán được chắc chắn phải có mối quan hệ gì đó giữa ngươi và tẩy tủy đan rồi. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc lấy tẩy tủy đan từ đâu ra? Cha Lý không thèm để ý đến lửa giận phừng phừng trên khuôn mặt cao có của đoạn vân. Cứ đều đều nói Xem ra hôm nay không làm mặt dày không được Đoạn vân giận giữ cười Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo Rất tỉnh táo Được Bệ hạ Trước tiên ngài hãy đem khải lợi và khải sắt lâm thả ra Sau đó ta sẽ nói cho ngài biết Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 60 Cung môn huyết án chiến đấu thì đoạn vân tĩnh tâm lại Yêu cầu cha lý trước hết phải để mình gặp mặt khải lợi và khải sát lâm Chỉ thấy cha lý vỗ vỗ tay Vài tên hộ vệ đã lôi khải sát lâm rất tiều tụy Và khải lợi hơi bơ phờ xuất hiện trước mặt đoạn vân Nhìn tấm thân liệu yếu đào tơ trong bộ quần áo tù Trong lòng đoạn vân dâng lên một nỗi niềm đau xót Đều là do mình nhất thời xúc động mới đưa đến kết cục như vậy Khải lợi, khải sát lâm Đoạn vân kêu lớn Thân thể không khỏi lao đi, may mà diệp cô thành kịp thời chặn đứng hắn lại. Vân, ngươi đừng lo lắng, ta và tỷ tỷ không có việc gì đâu. Vẻ mặt khải sắt lâm rất tiều tụy, nàng không ngừng dãy ruộng, muốn thoát khỏi sự khống chế của tên hộ vệ. Khải lợi cũng rơi lệ nhìn đoạn vân, vân, là ta hại ngươi, ta không nên đem tùy đan mà ngươi cho ta hiến cho mẫu hậu, lại càng không nên để phụ hoàng biết. Còn lúc này thanh âm rất không hợp nhĩ lại vang lên bên tai đoạn vân. Lão đại, hôm nay ta xem như đã phục ngươi sát đất rồi. Thật không ngờ ngươi thoáng cái chụp được hai vị công chúa. Lão đại, ngươi là thần tượng của ta. Ta muốn vĩnh viễn làm tùy tùng cho ngươi. Muốn bắt chước ngươi làm một người có khả năng mê đảo vạn ngàn thiếu nữ mã long. Thanh âm đó là của đạt nhĩ khắc. Đoạn vân quay phát về phía còn rồng ngu ngốc đó quắc mắt lên. Chuyện được capi phi tại chuyện F.U.L.L. Cha Lý, ta nguyện ý đem năm viên tẩy tủy đan làm sính lễ, nghênh đón khải sắt lâm và khải lợi. Đoạn vân lạnh lùng nói, năm viên đó chắc chắn là cha Lý sẽ không đồng ý. Đoạn vân chỉ tính đưa cho lão bất tử này một lựa chọn để rút lui thôi. Cha Lý cười cười. đoạn vân ngươi tưởng rằng năm viên tẩy tùy đan đã đủ để nghênh thú hai con gái của ta sao ta nói cho ngươi biết cha lý không phải là loại mà đoạn vân ta sợ đâu chỉ có điều ta không muốn ngươi rơi vào tình trạng cá ngư tử võng phá hết cá phá lưới mà thôi dù sao ngươi cũng là phụ hoàng của khải lợi và khải sắt lâm ta thật không muốn làm địch với ngươi khải sắt lâm và khải lợi là vô giá trong mắt ra Nếu không ngươi xem thường tẩy tủy đan của ta, đoạn vân sẽ cướp người đó. Vài tiếng này của đoạn vân cơ hồ chỉ dùng những tiếng quát mà nói. Nhưng cha lý hiển nhiên không chấp nhận ta muốn phối phương của tẩy tủy đan. Không có khả năng. Tẩy tùy đan căn bản là không có phối phương. Hơn nữa ta cũng không biết chế tác. bị giảng buộc như vậy, đoạn vân đành phải nói hiu nói vượn cho qua chuyện. Nếu để cha Lý lấy được tẩy tủy đan, người thứ nhất hắn muốn giết tuyệt đối là mình. Làm sao có thể được? Tẩy tủy đan không phải do ngươi chế tạo sao? Cha Lý hiển nhiên không tin. Đoạn vân cười cười, nguyên lai like, ngươi là ngươi tưởng ta có hả? Ta nói thiệt cho ngươi biết, tẩy tủy đan là do các trưởng các lão của Trung Hoa gia tộc truyền lưu. Ta lần này đến tổng cộng đem theo 50 viên. Ta bây giờ cũng còn lại có hơn 10 viên mà thôi. Hơn nữa, ta sẽ không đem cả hơn 10 viên này cho ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cha Lý Hiển Nhiên rất thất vọng. Theo kế hoạch của hắn từ trước, chỉ cần mình có thể lấy được bí phương luyện tẩy tủy đan của đoạn vân thì mình có thể trở thành vũ lực cường đại nhất trên đại lục. Chinh phục thiên hạ là vấn đề thời gian. Nhưng đoạn vân nói như vậy, Hắn có cảm giác rất hối hận. Có thể từ nay về sau, những thánh dược chữa thương này của đoạn vân cũng sẽ không còn. Đế quốc có thể lập tức gặp phải một nguy cơ rất lớn. Đoạn vân không ngừng cười to. Cha lý, ta nói cho ngươi hay. Đoạn vân trước giờ không sợ uy hiếp của bất luận kẻ nào. Việc đã đến nước này, ta hoàn toàn chẳng còn gì để mất. Ta cũng không còn gì phải cân nhắc nữa. Cha lý... Kỳ thật nếu ngươi an phận làm hoàng đế của ngươi, không làm khó đoạn vân ta, đoạn vân ta còn có thể để cho ngươi lợi dụng. Bây giờ, ngươi tự quật cả mộ phần của đế quốc. Đoạn vân ta nhất định sẽ làm người phản quốc. Cha Lý nhìn đoạn vân cuồng tiếu, sự uy nghiêm của hoàng giả đã bị khiêu khích tới cùng cực. Được, đoạn vân, hôm nay là ngày dấu của ngươi đó, để các tướng của ta biểu diễn cho ngươi xem nhé. Còn lúc này, phía sau đoạn vân truyền đến những tiếng thét điên cuồng điếc tai nhức óc. Đó là 120 thú nhân võ sĩ của gia tộc theo sự dẫn dắt của các đội trường trùng trùng vọt tới trước mặt đoạn vân. Thiếu gia, 120 hộ vệ gia tộc Trung Hoa đợi lệnh của thiếu gia. Đây chính là hộ vệ ngưu đầu nhân, Khai La. Đoạn vân khẽ gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ làm sao biết mình đến đây chứ? Thiếu gia, là Phổ Hy Kim Đại Nhân bảo chúng ta tới đây trợ giúp thiếu gia. Những nhân viên không thể chiến đấu của gia tộc đang thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị tới A Nhị Ti Tư Hà. Bọn chúng không có nguy hiểm gì chứ. Đoạn Vân hơi lo lắng cho an nguy của những người khác trong gia tộc. Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc không phải việc khó, dù sao trong gia tộc cũng có khá nhiều không gian giới tử. Còn vừa rồi Đoạn Vân cũng không quên đưa ách bỉ đa giới tử trả lại cho luyện kim pháp thần lai bố ni tư. Phòng trừng có thể đem theo rất nhiều đồ đạc cần thiết trong gia tộc, thiếu gia. Phụ trách phòng thủ gia tộc là một vị tướng quân tên là Lạp Hy Đức Thiếu Gia. Khai La nói. Đoạn Vân lúc này mới yên tâm, đại ca mình sẽ luôn luôn đàm hờ ra cho mình một con đường sống. Còn lúc này bên phải đoạn vân cũng xuất hiện những tiếng lao sao rất lớn, đoạn vân tập trung tình thần nhìn lại, nguyên lai like là nhanh sói quân đoàn của mình, chỉ thấy bọn họ cả người mang thương tích, khôi giáp sộc sịch tả tơi ùn ùn chạy tới phía đoạn vân. Chuyện gì thế? Là ai công kích các ngươi? Đoạn vân giật nảy người, cảnh tượng thê thảm của bọn họ làm cho người ta không khó liên tưởng đến một trường chiến đấu thảm thiết mà bọn họ vừa mới trải qua. Hila la dẫn đầu hướng về phía đoạn vân trào theo kiểu nhà binh, mấy hôm nay sau khi được đoạn vân ra lệnh, quân đoàn nhanh sói cao thấp đều là phải huấn luyện theo chế độ hiện đại, ngay cả quân lệ cũng cải biến. Chỉ thấy hắn thở hổn ha hồn hển nói, sư trưởng, chúng ta bị năm vạn nhân đội của hoàng gia kỵ sĩ đế quốc vây công, bọn họ kéo đến khi chúng ta đang ăn cơm chiều rồi cứ thế chẳng hỏi han gì điên cuồng công kích quân ta. đoạn vân nghe xong căm tức liếc nhìn cha lý rồi quay lại hỏi hy la thương vong thế nào hy la thần sắc có chút bi phẫn nói các vinh đệ không rõ chết bao nhiêu nữa ta chỉ huy 5.000 quân sĩ tập trung hỏa lực công kích một điểm rốt cục đánh thủng một đường máu bây giờ thủ hạ của ta binh lực chỉ còn có 4.000. còn lúc này lại thêm một đội binh lính ầm ầm chạy về phía đoạn vân đây là lữ trưởng lữ một mã khắc Mã Khắc, thủ hạ của ngươi còn được bao nhiêu vinh đệ? Đoạn Vân rất muốn biết tình huống thương vong của Mã Khắc như thế nào. Vẻ mặt Mã Khắc cũng rất bất lực. Sư trưởng, ta chỉ huy lữ một ba ngàn quân sĩ cùng với phó sư trưởng mở một đường máu một lần nữa đánh thủng một đột phá khẩu chạy ra, chết và bị thương tám trăm tướng sĩ. Lữ trưởng lữ ba kiệt khắc thì sao? Đoạn Vân vừa mới hỏi xong. chỉ thấy một đám mấy trăm binh lính lục tục chạy tới, chỉ thấy lữ phó lữ ba đặc lập phu lưng bị chém thê thảm máu chảy đầm đìa, thân ảnh lảo lảo dẫn đầu, sư trưởng kiệt khắc bị chém đứt tay rồi, đặc lập phu ôm lấy kiệt khắc đang hôn mê, quỳ xuống trước mặt đoạn vân, nhìn máu vẫn đang phun ra từ mấy vết thương của kiệt khắc, đoạn vân lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Vận dụng thủ pháp điểm huyệt cầm máu cho kiệt khắc nhìn quân đội tán loạn trước mắt. Đoạn vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Một vạn tướng sĩ lại bị một lực lượng không minh bạch tiêu diệt 3.000 người. 3.000 tánh mạng chứ ít hỏi gì. Căm tức nhìn cha lý. Đoạn vân điên cuồng hét lên. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Bọn họ theo ta mới hơn 10 ngày thôi. Chẳng lẽ ngươi bất thông tình lý như thế? Có phải là tất cả những người nào có liên quan với ta ngươi đều phải hủy diệt? Cha Lý thấy năm vạn kỵ sĩ đoàn đánh úp mà lại không thể tiêu diệt hết những binh tướng của Đoạn Vân. Hơn nữa lại còn có hơn 7.000 người phá vòng vây thì giật nảy người. Nghe Đoạn Vân vừa hỏi như vậy, cha Lý cười cười. Đoạn Vân, ngươi cũng quả là có bổn sự. Nói vậy ngươi cũng biết, một vạn bộ đội này chính là quân nhân bất trị. trước kia không phải là nô lệ cũng là tù phạm thậm chí có cả thổ phỉ nữa ta nguyên trước ta có ý để cho chúng tự sinh tự diệt bất quá đột nhiên ngươi lại dám tiến đánh hoàng cung buộc ta phải ra lệnh tiêu diệt hết bọn chúng thật không ngờ đoạn văn ngươi quả nhiên là một đại tướng có tài chỉ có thể trong một thời gian ngắn ngủi không đến ba mươi ngày đã chuyển một đám ô hợp không hề có quân kỳ huấn luyện trở thành một hồ lang chi sư năm vạn tinh anh của đế quốc mà cũng không thể tiêu diệt được bọn họ Ngươi luôn luôn làm ra rất nhiều kỳ tích Việc đối phó với ngươi là sai lầm và tổn thất lớn nhất cả đời này của ta Nhưng ngươi không khỏi làm cho ta lo lắng Ngươi có thể nói là một đời kỳ tài Ngươi không chỉ là một tế tử có cấp bậc xuất thần nhập hóa Hơn nữa lãnh đạo quân đội cũng cực kỳ kiệt xuất Đối với quốc gia đại sự cũng có thể nói là nhất châm kiến huyết nhưng trước giờ ta chưa hề thấy có sự trung thành trong mắt ngươi ngươi tựa như một ám ảnh làm ta không đêm nào ngủ yên